Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mới đây vẫn còn bị hiểu lầm chứ không phải chỉ riêng thời cha đắc lộ còn sống. Những người chống đạo công giáo cho rằng cha đắc lộ muốn vô lui của nước Pháp gửi quân sang chiếm toàn cõi Đông Dương mặc dù ý cha đắc lộ chỉ là trinh phục các linh hồn. Đó là cái ngặt nghèo mà các thừa sai cũng như giáo dân Việt Nam phải gánh chịu. Ở những nước như Mế Tây Cơ, quân đội đế quốc Tây Ban Nha đến xâm lăng trước, rồi sau đó các nhà truyền giáo mới thong dong qua giảng đạo. Còn ở những nước như Việt Nam, các nhà truyền giáo đến trước nên khi có quân xâm lăng thì các nhà truyền giáo dễ bị kết án là gián điệp, giả vờ giảng đạo để làm đầu cầu cho ngoại xâm. Giả như đất nước ta ngày ấy có được ông vua sáng suốt biết nhìn xa như Minh chỉ Thiên hoàng của Nhật, biết nghe những lời khuyên cáo chân thành của Nguyễn Trường Tộ, Thế thật là hạnh phúc cho muôn dân. Vua đã hủ lậu mà quanh vua cũng toàn những người bảo thủ đến ngoan cố, cho nên cái chí của Nguyễn Trường Tộ đành mai một mà thôi. Học giả Lê Thước nhận xét về Nguyễn Trường Tộ rằng tư tưởng và kiến thức của tiên sinh hơn người đồng thời muôn nghìn. Các bậc thức giả như Huỳnh Thúc Kháng, Á Nam Trần Tuấn Khải nghe chuyện Nguyễn Trường Tộ đều lấy làm tiếc cho vua không biết nghe theo người vừa có tài vừa có đức. Nguyễn Trừng Tổ, người Bùi Chu, gia đình công giáo, cha là thầy thuốc Đông y nhưng mất sớm, thuở nhỏ Nguyễn Trừng Tổ học chữ Hán với một ông tú tài ở trong làng, khi đã tinh thông, ông được nhà thờ xứ Tân Ấp mời vào dạy chữ Hán cho những người hiếu học trong xứ đảo. Tại đây Nguyễn Trừng Tổ có dịp gặp các giáo sĩ người Pháp nên ông học luôn tiếng Pháp và chữ quốc ngữ rất nhanh. Chữ quốc ngữ thời ấy còn rất phôi thai do các giáo sĩ Tây phương đặc biệt là cha Đắc Lộ chế ra bằng cách dùng mẫu tự Latin phiên âm tiếng nói của người Việt Nam. Năm 1858, Đức cha Gautier Dương Nguyễn Trường Tộ sang Pháp, ghé La Mã và được bái yết Đức Giáo hoàng. Ở Pháp 3 năm ông về nước Người Pháp muốn dùng ông làm tay chân, nhưng vì lòng yêu nước ông từ chối và bỏ về quê sinh sống. Nhờ ở Pháp mấy năm, Nguyễn Trường Tộ mới thấy nước ta quá lạc hậu. Ông viết trước sao 14 bản điều trần gửi vua đề nghị cải cách về mọi mặt để nước Việt Nam tiến lên. Cao Bá Quát chỉ sang tới Tân Gia Ba mà đã thấy mở rộng tầm mắt và viết bài thơ: Tân gia từ vượt con tàu mới hay non nước một màu bao la, giật mình khi ở xó nhà, văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi, không đi khắp bốn phương trời, vui đầu án sách uổng đời làm trai. Chỉ mới tới Tân Gia Ba đã thấy bầu trời bao la như thế huống chi là Nguyễn Trường Tộ, sang tận Paris và La Mã, ông viết Sớ dâng vua có đoạn như sau: Hàn công nói biết mà không nói là bất nhân nói mà không nói hết là bất nghĩa, thế cho nên thân tôi tuy ở chốn giang hồ mà hồn tôi vẫn gửi nơi lăng miếu, tôi thật không nỡ nhìn thấy nước nhà đổ nát, trăm họ lưu ly, cho nên không xét phận hèn mọn mà dám phạm vào cái tội nói ngay nói thẳng. Nếu cho lời tôi là khi chá hoặc có ai suối dục thì xin đem tờ biểu này treo ở quốc môn để sau này làm chứng. Lời lẽ của ông rất thông thiết nhưng guồng máy hủ lậu lâu đời của vua tự đức không mấy quan tâm. Trong cuốn Công giáo Việt Nam tác giả Sạc Khết viết, ngay cả khi làm thông ngôn cho Pháp, Nguyễn Trường Tộ vẫn giữ liên lạc với các quan chức triều Nguyễn và thông báo cho họ kế hoạch của Pháp. Và một trong những hành động cuối cùng của ông là đề xuất những biện pháp phòng thủ chống quân Pháp ở Nam Kỳ. Điều đó chứng tỏ dù theo đạo công giáo và chịu ảnh hưởng điền văn minh Tây phương, Nguyễn Trường Tổ vẫn không hề có thiện cảm với ngoại bang. Sau khi vua Từ Đức chết, đám văn thân được phục hồi, nhóm này vốn chủ trương độc tôn nho giáo, đứng ra xúi giục người bên lương giết người bên đạo và coi đó là hành động yêu nước, cho nên một số dân chúng bị lôi cuốn theo Họ đã tạo nên mối thù lương giáo gây dị hại lâu dài trong xã hội Việt Nam. Đối với Phật giáo, con kiến con ong còn không muốn giết vì sợ sát sinh, huống chi là giết người.